xin mời mở kinh văn, hoa chú quyển trung, trang 56 mươi sáu, phụ thứ phụ quản như vị lai tế trung diêm phụ đề nội sát lợi bà la môn trưởng giả cư sĩ nhất thiết nhân đẳng cập Dị tánh, chủng tộc, hữu tân, sản giả, hoặc nam, hoặc nữ, thất nhật, chi trung, tạo ư, độc tụng, tự bất thư nghị, kinh niệm, cánh vi niệm, bồ tát danh, khả mãn, và biến. Thị tân, sanh tử, hoặc nam, hoặc nữ, túc hữu, ương báo, tiện đắc, giải thoát, an lạc, dị dưỡng, thọ mạng tăng trưởng nhược thì thừa phước sanh giả chuyển tăng an lạc cập giữ thọ mạng đây là nói lúc sanh sản nên tu phước như thế nào về việc này thì hiện nay dị sinh thuốc men phát triển hơn lúc trước hoàn cảnh cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều. Vào thời xưa, đặc biệt là những vùng nông thôn lạc hậu, thực tế sinh con là một việc lớn liên quan đến tánh mạng. Do đó, Đức Phật ở đây đặc biệt nêu ra, dạy chúng ta làm thế nào tu học? Làm sao cho mẹ con được bình yên? Trong kinh, Đức Phật nói cho chúng ta biết Quan hệ Giữa người trong nhà Vô cùng mật thiết Chắc chắn là có nhân duyên sâu dày Không phải ngẫu nhiên mà tụ hợp Nhân duyên vô cùng phức tạp Đức Phật đã quy nạp những nhân duyên phức tạp này thành bốn loại lớn. Đây là như trong Kinh thường nói, bảo ân, bảo oán, đòi nợ, trả nợ. Cho nên mới tụ lại thành người một nhà. Cha con, anh em, chị em. Đều không rời Những quan hệ này Do nhân duyên đời trước Nên mới thành người một nhà Trong ngàn ngữ Tường nói Không phải quan gia không gặp mặt Lời này rất có đạo lý Nhưng sau khi giác ngộ Người trong nhà của bạn liền trở thành quyến thuộc Trong pháp Như vậy rất tốt rất thù thắng, không giác ngộ, thì người trong nhà là ân oán báo đền lẫn nhau. Đó chân thật gọi là khổ không nói nổi. Trước cuộc thì báo ân rất ít, báo oán lại nhiều. Trả nợ thì ít, đòi nợ thì nhiều. Cho nên đời người trong thế gian thường có 8-9 phần không như ý đây là sự thật mà bản thân chúng ta đã từng trải qua đích thân nhìn thấy cho nên con cái sanh ra nhất định phải hiểu nhân duyên đời trước của nó quả báo là bình đẳng bất luận giàu sang nghèo hèn trung kinh nêu ra sát lợi trước kia ở ấn độ là vương tộc còn bà la môn là nhà tôn giáo có địa vị cao trong xã hội trưởng giả cư sĩ đều có phước báo phía sau nói hết tẩy các hạng người và những chủng tộc khác phạm vi bao gồm rất rộng bốn giai cấp của ấn độ tẩy đều bao gồm ở trong đây Người Trung Quốc chúng ta gọi là nghèo giàu sang hèn. Bất luận là thân phận nào, bất luận là địa vị nào. Khi sanh sản, chắc chắn không thể tránh khỏi. Hơn nữa, sự đau khổ trong lúc sanh sản là giống nhau. Nhà người giàu có thì chăm sóc chú đáo hơn một chút. Người nghèo hèn thì chăm sóc kém hơn một chút. Nó tóm lại, đời khổ này không thể nào tránh khỏi phật dạy chúng ta phương pháp trong vòng 7 ngày sống gì đứa trẻ đó mà đọc tùng kinh điển không thể nghĩ bàn này phải sớm đọc tốt nhất là nếu người trong nhà có tín ngưỡng phật pháp có thể tiếp nhận giáo huấn của phật đà nên đọc vào lúc nào, ngay lúc mang thai, liền đọc. Mỗi ngày, đọc một bộ kinh địa tạng Bồ Tát, bộ nguyện, hoặc niệm một ngàn danh hiệu địa tạng Bồ Tát, phải dùng tâm chân thành, cung kính mà tụng niệm. Thì phước báo sẽ rất lớn. cho dù đứa con trong thai là đến để báo oán là oán gia chủ nợ đến nếu bạn có thể chăm sóc nó như vậy thì oán kết ấy sẽ được hóa giải bạn có ân đối với nó thì nó sẽ không báo oán nó sẽ đến báo ân chuyển biến phải từ lúc mới bắt đầu ở chỗ này nói Mức độ thấp nhất là phải sớm trong vòng 7 ngày khi mới sanh ra. Đương nhiên, bạn làm được càng sớm thì càng tốt. Cho nên khi chúng ta hiểu đạo lý này, biết phương pháp này, tốt nhất là khi mang thai liền đọc, Liền tu hành theo phương pháp này. Người làm mẹ, tâm bình khí hòa. Chân thành, cung kính. thanh tịnh bình đẳng khởi tâm đồng niệm nhất định sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong thai dùng lý luận khoa học hiện nay để nói thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn đây thuộc về hiện tượng dao động sống Ở trong Phật Pháp nói Giống như hết tẩy dạng Pháp Ở thế giới Tây Phương cực lạc Đều phóng quang minh Không những thân người phát sáng Dạng vật cũng phát sáng thực ra Thế giới cực lạc Quang minh Chiếu khắp Thế gian này của chúng ta Không phóng quang hay sao? Nếu như hết thảy người, vật ở thế gian này của chúng ta không có quang minh chiếu khắp, giống như thế giới Tây Phương cực lạc, thì nhất chân Pháp giới sẽ nói không thông rồi. Đâu có lý nào chỗ này quang minh cực lớn, còn chỗ kia không có quang minh. Nói như vậy làm sao mà thông cho được? Nhất định phải biết, nhất chân Pháp giới bao gồm thế giới này của chúng ta. không phải nói rời khỏi thế giới này của chúng ta lại có một nhất chân pháp giới khác không có đạo lý ấy trong kinh là nói về sự việc gì ở chỗ đó quang minh chiếu khắp mọi người đều có thể đích thân cảm nhận được còn quang minh chiếu khắp ở thế gian này của chúng ta chúng ta không cảm nhận được chính là đạo lý như vậy chứ không phải là quang minh không chiếu Tại sao chúng ta không cảm nhận được vì tâm không thanh tịnh, tâm quá loạn, vọng niệm quá nhiều? Thế nên bạn không nhìn thấy cảnh giới ấy, không phải là không có. Cùng với thế giới cực lạc và thế giới hoa tạng là không hay không khác. Dùng cách nói của vật lý hiện đại, thì rất dễ lý giải. Quang là gì? Quang là ánh sáng, là hiện tượng dao động sống. Chỉ cần động, thì sẽ có sóng. Hiện nay, khoa học gia gọi là sóng, nhà Phật chúng ta gọi là quang. Quang chính là dao động sống. Hiện nay đều biết, hết tẩy vật chất tạo thành như thế nào? Phân tích đến sau cùng là thành nguyên tử, điện tử, lạp tử. Những vật chất cơ bản này ở dưới trạng thái gì đều chuyển động. Đức Phật không cần các dụng cụ khoa học. Ngài nhìn thấy rất rõ ràng. Hiện nay, dụng cụ tân tiến nhất còn chưa quan sát thấy Phật đã nhìn thấy rõ ràng Đức Phật nói những hiện tượng này cho chúng ta lời của Ngài nói rất khéo léo, quyện chuyển nói ra chân tướng này không có người tin tưởng không có người tiếp nhận thế nên cách nói như vậy rất di dịu Rất cao minh, Chúng ta gọi là phương tiện thiện xảo. Phật nói hiện tượng vật chất. Nói cho chúng ta bốn nguyên tắc. Địa, thủy, hỏa, phong. Địa, thủy, hỏa, phong là nói về cái gì? Nói về vật chất căn bản. Hiện nay gọi là lạp tử cơ bản. Nhất định có bốn hiện tượng này. Địa là gì? Là một dạng vật chất mà bạn có thể nhìn thấy được. Đây gọi là địa. Địa là đại biểu cho vật chất. Mắt thịt chúng ta không thể nhìn thấy. Như kính hiển vi cao cấp phát hiện được, thấy được những thứ này. Phật không cần những dụng cụ này. Mắt Phật gọi là ngũ nhãn viên minh. Ngài có thể nhìn thấy. Phạm phu chúng ta không thể nhìn thấy. Thế nên, mắt của Ngài nhạy bén hơn chúng ta. Ngài nhìn thấy hiện tượng này. vật chất căn bản hình thành như thế nào? Nó có mang điện. Cho nên, hỏa đại chính là điện dương. Thủy đại chính là điện âm. Ngày nay chúng ta nói nó có nhiệt độ, có độ ẩm. phong đại là gì đó là trạng thái động chứ không phải tỉnh đây là nói về vật chất căn bản hết tệ cả hiện tượng vật chất bao gồm cả những tổ chức tế bào của con người đều có hiện tượng này bạn nghĩ xem nó làm sao không động cho được các lập tử căn bản nó cũng đang ở đó chuyển động động thì sẽ sinh ra sống Giao động sống có phạm vi bao lớn? Nói cho chư dị lý luận và phương pháp đều giống nhau. Giao động sống này biến tận hư không pháp giới. Sau đó, bạn nghĩ thử xem, thiên địa dạng vật nhiều chúng sanh khởi tâm đồng niệm như vậy, thì sống càng hiện rõ. mức độ dao động sống càng lớn dao động sống của vật chất tương đối vi tế tương đối nhỏ do đó bạn mới biết sống trong không gian sinh hoạt của chúng ta phức tạp đến mức nào trong kinh phật nói ý thiện tâm thiện thì dao động sống sẽ ôn hòa ổn định sau khi tiếp xúc bạn sanh tâm hoan nghỉ tiếp xúc cảm thấy rất dễ chịu ý ác, tâm ác, thì dao động sống sẽ rất mạnh liệt. Bạn tiếp xúc đến cảm thấy toàn thân khó chịu. Hiện nay, có người gọi hiện tượng này là từ trường cũng được, gọi là từ trường cũng được. Ở Trung Quốc, người luyện khí công gọi là khí cũng được, đều là một việc này. Bạn gọi là khí cũng được trong Phật Pháp gọi là khoan, gọi là dao động sống, gọi là từ trường. đều cùng một đạo lý. Do đó có thể biết khi thần thức đến đầu thai, nó có ý niệm, nó có sống. Thế nên, khi người mẹ khởi tâm động niệm, hết tài cử chỉ liền ảnh hưởng tới bào thai. Vì vậy, người Trung Quốc thời xưa chú trọng thai giáo Đạo lý là ở chỗ này Chúng ta hiểu được thai giáo ghi trong sách xưa Trong đó có nói một số nguyên lý Nhưng nó không được rõ ràng Không được thấu triệt như vậy Chúng ta đọc xong thì Bán tính bán nghi Không biết tính nghiêm trọng Của ảnh hưởng này Không biết được Ngày nay Chúng ta hiểu rõ dao động sóng chân tướng sự thật này Thì biết được khởi tâm Động niệm, ảnh hưởng đến thai gì quá lớn, quá lớn đi. Do đó, người làm mẹ trong thời kỳ mang thai. Trong giai đoạn này, khởi tâm, động niệm đều là thiện, đều là thanh tịnh. Thì đứa bé trong thai nhận được lợi ích quá lớn, quá lớn. Người ta, ai cũng hy vọng con cái của mình tốt lành. Con hiếu, cháu hiền, làm thế nào dạy nó? trong lúc mang thai chính chúng ta phải hiếu thảo phải tận hiếu dao động sống của lòng hiếu thảo sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ chúng ta tu tịnh tu thanh tịnh tu phước vậy mới thật sự trồng xuống hạt giống sâu dậy cho nó việc này không phải là không có đạo lý nhất định không phải là mê tín tại sao đức phật dạy cho chúng ta đọc bộ kinh này bộ kinh này là hiếu kinh tinh thần nói trong kinh này quy nạp lại thành bốn chữ hiếu thân tôn sư hiếu thân tôn sư là đại căn đại bản của giáo học thế gian và xuất thế gian chúng ta tu học Phật pháp đầy thừa là bắt đầu học từ đâu bắt đầu học từ kinh địa tạng địa là tâm địa tạng là kho báo kho báo trong tâm địa là gì du lượng trí tuệ du lượng đức năng đức là phước đức năng là năng lực kỹ thuật Du lượng tài nghệ là kho báo vốn có trong tự tánh chúng ta. Đây gọi là địa tạng. Kho báo chôn dưới đất giống như ngày nay chúng ta gọi là khoáng sản vàng bạc. Nếu như không khai thác mà cứ để ở dưới đất Tuy có nhưng chúng ta không được thọ dùng. Bạn phải biết khai thác. Dùng phương pháp gì để khai thác? Khai thác kho báu trong tượng tánh. Nhất định phải dùng tánh đức. Phải dùng công cụ này. Tương ứng với nó thì mới khai phát được. Trong tánh đức thì tù thắng nhất chính là hiếu kính. Thế nên Hiếu kính mới có thể khai phát kho báu tự tánh. Tu học Phật Pháp đầy thừa phải bắt đầu học từ đâu? Trước tiên là học địa tạng. Hạ thủ từ chỗ này. Học hiếu đạo trước. Từ trong hiếu đạo xây dựng sư đạo. Phật Pháp là sư đạo. Sư Đạo xây dựng trên nền tảng của Hiếu Đạo. Trước đây, tôi có gặp một số vị Pháp Sư đi Mỹ hoành Pháp. Khi tôi tiện họ đi, tôi khuyên họ đến Mỹ không nên xây chùa biếu. Tôi khuyên họ nên xây tự đường. Đề xứ hiếu đạo Tại vì sao? Nếu như không có hiếu đạo Thì Phật Pháp Nhất định sẽ không thể bám rễ Sẽ không thể xây dựng được đạo tràng Phật Pháp Vì không có nền tảng Phật Pháp là sư đạo Xây từ đường tốt hơn Xây từ đường hoàng dương Phật Pháp Hiệu quả sẽ lớn hơn so với việc xây chùa nhiều Bởi vì bạn xây chùa xong, người ta vừa nhìn thấy là Phật giáo, người không tin Phật thì sẽ không bước vào. Cái duyên ấy bị đoạn tuyệt mất. Tôi xây từ đường mỗi năm cúng tế tổ tiên. Người Trung Quốc không kể là tin theo tôn giáo nào, ai cũng không quên tổ tiên, họ phải tới tham gia lễ cúng tổ tiên. Trong lúc cúng tế có thể dạng dạy Phật Pháp. có thể giảng dạy giáo dục truyền thống của Trung Quốc. Được như vậy, thì dần dần có thể cảm hóa hết trạy đại chúng. Do đó, dùng từ đường làm đạo tràng thu thắng hơn chùa miếu rất nhiều. Nhưng những Pháp Sư này đều không tiếp nhận lời góp ý của tôi. Thế nên, người Nhật Bản Người Trung Quốc xây đạo tràng ở Mỹ rất nhiều. Trên thực tế, đều là độ cho kiều dân Trung Quốc, rất ít người Mỹ, ở địa phương ấy bước vào. Nguyên nhân là ở chỗ này. Chúng ta đã đảo ngược gốc ngọn rồi. Cho nên, tuy đã trải qua hơn một trăm năm. Lấy thí dụ như ở Mỹ, Phật Pháp được truyền đến hơn một trăm năm. Ngày nay không có cách gì bám rễ, không có cách gì hoàng dương. Rất nhiều người không biết được nguyên nhân ở chỗ nào. Khi giảng kinh ở mỗi một địa phương của Mỹ, tôi thường nhắc dở mọi người, chính chúng ta không có phước báo. Sức lực rất yếu kém Tôi đề xướng hiện đại hóa Và bổn thổ hóa Bạn xây đạo tràng ở Mỹ Hình thức của đạo tràng Nhất định phải dùng kiến trúc của Mỹ Nhất định không thể đem kiểu kiến trúc cung điện của Trung Quốc Mang đến Mỹ được Người Mỹ vừa nhìn thấy là biết Đây là từ ngoài đến văn hóa nước ngoài Lập tức sân cởi tâm bài xích Sẽ không chịu bước vào Do đó tôi khuyên mọi người Xây đạo tràng ở Mỹ phải xây như thế nào Xây giống như nhà trắng Xây giống nhà quốc hội của Mỹ Họ vừa nhìn thấy là thế giản quá của nước mình Họ rất tự nhiên mà bước vào Hình tượng Phật Bồ Tát Ở trong ấy Nhất định phải tạo giống gương mặt của người Mỹ Họ vừa nhìn là nhận ra Đây là người nước mình Vậy thì mới có thể độ được những người ở nơi đó. Chúng ta phải biết, hai năm trước, Phật Pháp truyền đến Trung Quốc và nói là những cao tăng Ấn Độ rất thông minh. Họ tạo những tượng Phật này là gương mặt của người Trung Quốc. Xây đạo trang hình thức của người Trung Quốc. Người Trung Quốc tôn kính nhất là nhà vua. Vua sống ở trong cung điện, Các ngài mô phỏng theo phương thức đó mà xây đạo tràng. Người dân nhìn thấy rất ưa thích. Trong cả một đời, ai có đủ phước mà có thể đi vào trong cung tham qua một lần, không có cơ duyên này, không có phước báo này, thì đến chùa đi vòng quanh cũng giống như vào hoàng cung vậy. do đó họ nhất định sẽ vào chùa. Phải hiểu đạo lý này. Đây là cơ sở vật chất, nội dung ở trong đạo tràng. Nhất định phải dạy hiếu, phải dạy kính, phải bắt đầu từ hiếu kính. Người thời xưa biết được Phật giáo truyền đến Trung Quốc tại sao lại được triều đình nhiệt liệt hoan nghênh? Chính là lý niệm giáo học cơ bản của Phật Giáo cùng với giáo huấn của Cổ Thánh Tiên hiền Trung Quốc không hẹn mà gặp. Giáo học của nhà Nho cũng xây dựng trên nền tảng của Hiếu Đạo. Phật Pháp cũng như vậy. Hơn nữa, Phật Pháp còn giảng tường tận hơn nhà Nho. Giảng rõ ràng hơn, triệt để hơn. Thế nên, vừa truyền đến Trung Quốc liền được triều đình nhiệt liệt hoan nghênh. Đạo lý là ở chỗ này. Phật pháp đối với xã hội, đối với quốc gia, với nhân dân đích thực có lợi ích, có điều tốt đẹp. Tuyệt đối không phải là mê tín. Năm xưa người tu học Phật pháp có thể nhìn thấy trong lịch sử Trung Quốc là những người nào? đều là giai cấp sĩ đại phu. Thời đó gọi là giai cấp sĩ đại phu, ngày nay gọi là phần tử trí thức, không phải người bình thường, người thực sự có học vấn, có đạo đức, lại tu học Phật pháp, tiếp nhận Phật pháp, tin theo Phật pháp, y giáo phụng hành. Như vậy mới thực sự đạt được hiệu quả thay đổi phong tục. Khơi dậy phong khí xã hội. Phong khí ấy là phong khí lành mạnh. Hiện nay, Chùa Chiền đã biến chất, không còn dạy học. Đúng trước Chùa Chiền là trường học là nơi để dạy học hiện nay đã biến chất biến thành chỗ siêu độ người chết đây là hoàn toàn biến chất biến đổi quá lớn chuyện siêu độ này vốn dĩ không có trong phật giáo tại sao lại diễn biến thành hiện tượng này Lúc tôi mới bắt đầu học Phật Tôi thân cận Pháp Sư Đạo An Lúc đó chúng tôi cùng nhau Lập ra đại chuyên Phật học giảng tọa Tôi tỉnh giáo với Lão Pháp Sư Ngài Phật sự siêu độ bắt đầu từ nguyên nhân gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Ngài nói với tôi mấy câu Tôi nghĩ cũng rất có lý Ngài nói chuyện này có lẽ bắt đầu từ thời nhà đường năm Khai Nguyên. Thời đại đường Minh Hoàng là năm cuối thời đường Minh Hoàng bởi vì nhà vua sủng ái dương quý phi nên bị dị nghị trong triều. Sau đó dẫn đến chuyện An Lộc Sơn tạo phản gần bị mất nước. Cũng may là nhờ có quách tử nghi dẹp yên cuộc động loạn này. Số quân dân bị thương vong rất nhiều. Cho nên, sau khi bình định xong động loạn này ở mỗi một chiến trường triều đình liền cho xây một ngôi chùa. Các chùa này đều gọi là Chùa Khai Nguyên. Chùa Khai Nguyên là được xây dựng như vậy. Xây những đạo tràng này là nhằm truy điệu quân lính và nhân dân tử nạn tịnh Pháp Sư Tụng Kinh làm lễ siêu độ. Đó gọi là Pháp Hội Truy Điệu. Là bắt nguồn như vậy. Triều đình quốc gia đề xướng truy điệu dông hồn tử nạn trong dân gian bèn bắt chước làm theo. Nên khi người già mất đi Cũng mời Pháp Sư đến để làm phần sự siêu độ. Lúc đó việc siêu độ cũng là việc phụ. Trong đạo tràng vẫn là dạng kinh thuyết pháp, hướng dẫn đại chúng tu hành. Siêu độ chỉ là chuyện phụ thêm. Hiện nay siêu độ đã trở thành việc chính. Còn việc chính thật sự lại không thấy nữa, không còn nữa. thêm việc phụ đổi thành việc chính, đây là điên đảo. Thế nên, dần dần trở thành mê tín. Chúng ta phải biết được những sự thật này đã diễn biến, hình thành như thế nào. Nói thật ra, những lý luận, phương pháp, nguyên lý, nguyên tắc của việc siêu độ đó đều nằm trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Người thực hành việc siêu độ Làm thế nào để cho người được siêu độ Có thể rời khỏi ác đạo Có thể sanh lên trời Để hưởng phước trời Trong kinh giảng được rất rõ ràng Bản thân người siêu độ Phải chứng quả Mới được Nếu bản thân không thể nâng cao cảnh giới của mình, không thể chứng quả, thì người được siêu độ được lợi ích rất có hạn. Giống như thí dụ ở trong kinh, như cô Quan Mục, là người con gái có hiếu, biết mẹ mình lúc còn sống, tạo rất nhiều tội nghiệp. Cô hiểu biết Phật Pháp, Nếu đúng như những gì Phật nói thì những hành nghiệp của mẹ cô tạo trong cả một đời tương lai nhất định đoạ địa ngục. Đoạ địa ngục thì sẽ rất khổ. Địa ngục dễ vào nhưng rất khó thoát ra. Cô muốn cứu mẹ của cô nên chỉ còn cách là cầu Phật. Phật dạy cô phương pháp gì? Dùng phương pháp niệm Phật đức phật không dạy cô cách gì khác cô bà la môn cũng dùng phương pháp niệm phật cô quan một cũng dùng phương pháp niệm phật họ không dùng cách khác chỉ niệm phật cô bà la môn niệm một ngày một đêm ngày nay chúng ta gọi là tinh tấn niệm phật cô là phạm phu nhưng vì muốn cứu mẹ nên trong vòng một ngày một đêm Cô niệm rất chân thành, rất khẩn thiết, rất như Pháp. Niệm một ngày một đêm, liền được nhất tâm bất loạn. Trong kinh di đà nói, nếu một ngày, nếu hai ngày, đến bảy ngày. Được nhất tâm bất loạn, cô liền chứng quả. Nên trong định, cô có thể đến địa ngục. Quỷ vương trong địa ngục thấy cô tới, chắp tay xưng cô là Bồ Tát. Bạn xem, cô từ phàm phu tu hành trong một ngày một đêm, liền siêu phàm nhập thánh. Đạo lý là ở chỗ này. Quỷ vương hỏi cô: "Bồ Tát, cô đến đây để làm gì vậy?" Cô hỏi quỷ vương: "Đây là chỗ nào?" Quỷ vương nói cho cô biết đây là địa ngục. Chỉ có hai hạng người có thể đến địa ngục. Một là người tạo nghiệp thọ báo, hai là Bồ Tát. Nếu không phải hai hạng người này thì nhìn không thấy địa ngục. Thế nên cô liền hỏi, hỏi xem tung tích của mẹ cô. Quỷ vương nói với cô, mẹ cô ba ngày trước đã sanh lên trời đau lợi. Không những mẹ của cô được sanh Mà những người cùng chịu tội với mẹ của cô Tẩy đều được sanh lên trời đau lợi rồi Nghe nói Bà có một người con hiếu thuận tu phước cho bà Cúng dường giác hoa định từ tại phương Như Lai Nhờ phước báo này nên bà được sanh lên trời Bà làm sao có phước báo này Nếu như không phải mẹ cô tạo tội nghiệp Đọa địa ngục có thể cả đời cô bà la môn cũng không thể đạt đến cảnh giới này lúc bình thường niệm vật rất giải đãi thì làm sao có thể niệm đến nhất tâm đây là vì cứu mẹ nên phải liều mạng thế nên một ngày một đêm đem cảnh giới của mình chuyển biến nâng lên cao cô có thể chuyển phàm thành thánh là nhờ sức mạnh gì là nhờ nhân duyên của mẹ cô giúp cô Mẹ cô được sanh lên trời là đạo lý này. Nếu như cô chỉ làm việc siêu độ trên hình thức thì không có tác dụng. Tự mình không được phước. Người được siêu độ cũng không được phước. Pháp giới của ác đạo cùng với pháp giới con người chúng ta là không khác nhau. Nếu như nói, gia đình của bạn, con cái của bạn được giáo dục rất tốt. Được mọi người trong xã hội tôn trọng, Bạn làm tổng thống, làm bộ trưởng, cha mẹ của bạn đi đến chỗ nào cũng sẽ được người ta tôn kính. Đạo lý cũng giống như vậy. Nếu bản thân bạn không có thành tựu, cha mẹ bạn làm sao được quỷ thần cung kính cho nên trong kinh nói về siêu độ 7 phần công đức tự mình được 6 phần người được siêu độ chỉ được một phần tự mình niệm phật một ngày một đêm niệm đến nhất tâm bất loạn Đây là công đức của chính cô đạt được. Mẹ cô được hưởng ké một chút. Được phước của cô nên bà được sanh lên trời đau lợi. Đây là một phần bảy công đức. Nếu tự mình không thành tựu, thì đối phương sẽ không được phước lớn như vậy. Thông thường thì bố thí chỉ là mời họ đến ăn cơm. như phóng diệm khẩu là mời khách mời ăn cơm giúp cho họ được ăn no mà thôi ăn no mặc ấm không thể giúp họ rời khỏi ác đạo được nếu muốn thực sự rời khỏi ác đạo thì trong pháp sự siêu độ Những Pháp Sư làm Pháp sự ấy phải tùy văn, nhập quán. Sau khi buổi Pháp sự làm xong, chính họ thật sự thành Bồ Tát. Cảnh giới của họ được nâng cao, thì hiệu quả của việc siêu độ mới lớn. Hết tệ những người được siêu độ nhất định sẽ được sanh lên trời. Nếu bạn hỏi tại sao được sanh lên trời, bởi vì trong phần sự siêu độ, các Pháp Sư ấy Hết lòng, nỗ lực Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để tu học Chính họ siêu phạm nhập thánh Từ đi vị phạm phu nâng cao đến Bồ Tát Là đạo lý như vậy Nếu như làm xong Phật sự Mà bạn vẫn còn là phàm phu Thì bạn không có sức mạnh như vậy Thế nên chúng ta phải hiểu được đạo lý này Làm Phật sự siêu độ phải hết lòng Tụng những kinh văn ấy, tán những bài kề tụng ấy, nhất định phải khế nhập cảnh giới. Sau khi nhập cảnh giới rồi, phải không thoái chuyển. Vậy công đức đó du lượng du biên. Phước người ấy được sẽ không biết lớn cỡ nào. Không thể nói là làm qua loa sơn sài cho hết trách nhiệm. Không thể như vậy. Việc siêu đầu làm sao có thể trả giá được. nếu làm như giao dịch mua bán vậy thì công đức gì cũng không có hoàn toàn chưa vào hình thức vậy thì sai rồi không những là siêu độ dông linh mà thực sự đang siêu độ cho chính mình tự mình siêu độ rồi thì dông linh sẽ được siêu độ theo nếu tự mình không có biện pháp siêu độ thì chắc chắn sẽ không thể siêu độ cho dông linh được phật pháp từng nói tự mình chưa độ mà muốn độ người khác không bao giờ có chuyện ấy không có đạo lý như vậy trong kinh này chúng ta xem thấy cô bà la môn thực sự chính mình đã được độ chính mình được độ xong mới có thể độ người những dòng linh này đương nhờ phước lực của cô để siêu sanh Siêu sanh, cao nhất, cũng chỉ đến trời đao lợi. Lên những cõi cao hơn nữa, thì nhất định từ bình phải có công phu tu hành. Người ta muốn giúp, ủng không giúp được. Làm phần sự siêu độ. Thời xưa ở Trung Quốc, quy mô lớn nhất là của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế siêu độ phi tử của ông. Người chủ trì Pháp Hội Siêu Độ này là Ngài Bảo Chí Công. Đây là một cao tăng đương thời. Sau đây chúng ta biết Bảo Chí Công là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân đến. Quán Thế Âm Bồ Tát, đích thân chủ trì Pháp Hội Siêu Độ. Sau đó, Đương Hoàng Sám được truyền cho đến ngày nay. Quán Thế Âm Bồ Tát chủ trì Pháp Hội này. Siêu độ phi tự của Lương Võ Đế cũng chỉ lên đến trời đau lợi. Nếu chư Phật, như Lai đến chủ trì thì cũng được vậy mà thôi. Nhờ vào phước báo của người khác thì có thể đạt được cảnh giới này. Muốn lên trên nữa, nhất định phải dựa vào sự tu hành của bản thân. Bản thân không có công phu tu hành thì không được. Nhờ vào phước báo của người khác thì cao nhất là đến trời đau lợi. Chúng ta đều phải rõ ràng, phải tường tận, đạo lý và chân tướng sự thật này. Cho nên, khi chính mình tu hành thật sự chuyển được cảnh giới, thật sự có công phu, thì phần sự siêu độ có thể không cần hình thức. Chúng ta đọc được trong ảnh trần hồi ức lục là do lão pháp sư đàm hư kể lại lúc đó các ngài có ba bốn người bạn cùng nhau nghiên cứu kinh lăng nghiêm trong đó có một đoạn tám năm gian khổ đọc lăng nghiêm đây là những cư sĩ tại gia mỗi ngày còn phải làm việc vì cuộc sống nên phải bôn ba Không thể chuyên tâm. Nhưng dùng thời gian 8 năm để học một bộ kinh. Ít nhiều thì họ cũng có công phu định lực. Nếu như 8 năm học 10 bộ, 8 bộ, thì sẽ không có hiệu quả. Thời gian 8 năm dồn sức vào một bộ kinh, tâm định trên bộ kinh này. quán thân trái chủ của ông tìm ông siêu độ. Đến cầu ông. Ban đầu, ông nhìn thấy những linh hồn này đến thì sợ hãi. Họ đều là oan gia đời trước, sợ họ tìm đến gây phiền phức. Kết quả là những oan gia chủ nợ này đi đến trồi quỳ xuống trước mặt ông cầu xin siêu độ. Lúc này, ông mới yên tâm. Biết họ không phải tới kiếm chuyện, Làm thế nào siêu độ Chỉ cần ông nhận lời là được Không thành vấn đề tôi đồng ý Ông thấy linh hồn ấy đạp lên đầu gối Tiếp đó đạp lên vai ông rồi bay lên trời Nghi thức gì cũng không có Khi chính bạn đạt đến cảnh giới này Có công phu này Thì họ sẽ nhờ phước báo của bạn Chỉ cần bạn đồng ý là được Cho nên bạn phải biết việc siêu độ dòng linh hoàn toàn dựa vào đức hạnh của chính mình, hoàn toàn dựa vào công phu tu hành của chính mình. Ngày nay trong pháp hội siêu độ ở cư sĩ lâm, chúng ta kết hợp giảng đường cùng với niệm phật đường, sức mạnh này rất lớn. Bên ngoài thì làm theo hình thức phật sự siêu độ. còn nội dung thực sự bên trong là nương vào niệm Phật đường do đó việc siêu độ này rất thù thắng chắc chắn những sự siêu độ trước đây không thể sánh bằng đích thực có chư Phật Bồ Tát trong đạo tràng có thiền thần hộ pháp trong đạo tràng những pháp sư đồng tu làm việc siêu độ này dùng tâm chân thành thanh tịnh nên cảm ứng không thể nghĩ bằng thực sự là tu du lượng vô biên phước báo chúng ta hiểu rõ đạo lý này hiểu được cảm ứng của tâm điện thực ra mà nói tâm điện chính là khởi tâm động niệm những sóng tư tưởng này khởi tâm động niệm đều là thiện thuần thiện sức mạnh của sóng tư tưởng này mạnh có thể quấy nhiễu những làn sóng ác niệm của hết thảy chúng sanh kể cả những quỷ thần trên thế gian chúng ta làm nhiễu những làn sóng ác niệm của họ chúng ta quân bình làn sóng ác của họ như vậy sẽ sinh ra hiệu quả rất lớn trong đây đích thực có đạo lý Đoạn này là giảng lúc sanh sản. Tụng bộ kinh này có lợi ích. Khi tụng kinh, nếu như có thể hiểu rõ lý luận, phương pháp, cảnh giới nói trong kinh, thì sức mạnh càng thù thắng. Do gì bạn hiểu được khi bạn đọc sẽ tùy văn, nhập quán. Lúc bình thường chúng ta không thể chuyện cảnh giới, ít nhất thì lúc đọc tụng, có thể chuyển cảnh giới được một chút. Bạn có thể chuyển một phần, hai phần, cũng sẽ sinh ra hiệu quả. Hiệu quả được biểu thị trong các làn sóng. Nếu như thể hội sâu hơn, lúc thường ngày có thể y giáo phụng hành, thì sức mạnh ấy không thể nghĩ bạn. Phía sau nói về quả báo. Thì đứa trẻ mới sanh ra đó, đứa bé vừa mới sanh ra, hoặc là bé trai, hoặc là bé gái. Nếu đời trước có quả báo tai ương gì, liền được thoát khỏi. Nếu trong đời trước đó có tạo tội nghiệp, đời này đến để thọ báo, thì tội nghiệp ấy liền tiêu mất. Đích thực là tiêu trừ nghiệp chứng cho đứa bé. vào lúc này mà tiêu trường nghiệp chứng thì dễ hơn nhiều. Khi đứa bé trưởng thành, mỗi ngày từ sáng đến tối, đó suy nghĩ lung tung. Khi đó bạn muốn tiêu trường nghiệp chứng sẽ không giúp được nữa. vào lúc này, nó hoàn toàn nghe lời. Cho nên tiêu trường nghiệp chứng đều phải làm ngay lúc này. Do đó, chúng ta mới thể hội được. điều mà cổ thánh tiên hiền nói về thai giáo quan trọng biết dường nào đây là thai giáo nói trong nhà phật sau đó nói lại thêm yên ổn vui vẻ dễ nuôi tăng thêm thọ mạng đứa bé này nghiệp chướng tiêu trừ tai nạn cũng tiêu trừ rất dễ nuôi thọ mạng được tăng thêm Còn nếu như đứa bé này là nương nơi phước lực mà thọ sanh, trong đời quá khứ nó có tu phước, chính là chúng ta có nói nó đến để báo ức. Đời quá khứ chịu ân đức của cha mẹ, tự mình cũng tu phước. Thì càng được an vui hơn và sống lâu hơn, bạn có thể dạy dỗ nó, giúp đỡ nó như vậy. thì phước báo của nó càng lớn thọ mãn càng dài trong chú giải cũng chú được rất hay chúng ta có thể tham khảo không cần phải nói nhiều nữa xem đoạn kinh văn tiếp theo Quyển trung trang 59. mươi chín, phục thứ bộ quản như vị lai thế chúng sanh, Ư nguyện nhất nhật, bát nhật thập tứ nhật thập ngũ nhật thập bát nhật nhị thập tam nhị thập tứ nhị thập bát nhị thập cửu nhật. Nại chí tam thập nhật thì chư nhật đẳng chư tội kết tập Định kỳ khinh trọng Chúng ta xem trước đoạn này Đoạn này trong khoa đề gọi là Trai tụng cảm báo Trong kinh nói ngày tập trai Cũng có kinh nói Ngày lục trai. Những ngày này đều là tính bằng âm lịch. Hiện nay, càng ngày càng ít dùng âm lịch. Cả thế giới hiện nay đều dùng thông dụng dương lịch. Ở đây nói 6 ngày ư nguyệt nghĩa là mỗi tháng mùng 1, mùng 8, 14, 15 tháng thiếu có 29 ngày tháng đủ có 30 ngày Đức Phật nói cho chúng ta biết những ngày này đều có các vị thiên địa quỷ thần đi tuần tra trong thế gian Cho nên, chúng sanh khởi tâm động niệm lời nói việc làm, có khi làm lành, có khi làm ác, các quỷ thần đều ghi chép lại. Họ ở nơi đó điều tra. Đây là các tội kết tập lại để định là nặng hay nhẹ. Nói thật ra, những việc này dùng lời hiện nay để nói là đưa vào hồ sơ đến lúc lâm chung nếu không có phước đức thì khi gặp vua diêm la liền lấy hồ sơ đậy ra để định đoạt quả báo nặng nhẹ Những chuyện này rốt cuộc có hay không? Có phải là mê tín hay không? Nó chỉ như vậy biết. Thật sự là có. Tại vì sao? Thì gian chúng ta cũng như vậy. Bạn xem mỗi ngày cảnh sát đi tuần. Nếu khi bạn phạm tội thì cảnh sát hình sự đến điều tra bạn, phải tìm kiếm chứng cứ phạm tội của bạn. Sau đó mới phán xử. Người thế gian chúng ta định tội một người, tìm được một chứng cứ rất khó khăn, thật sự không dễ chút nào. Nhưng quỷ thần tìm chứng cứ của bạn, bạn không có cách gì che giấu. Chúng ta có thể gạt người, nhưng không thể gạt quỷ thần. Hiện nay, dùng khoa học để điều tra. Dùng khoa học để phát hiện nói dối. Đâu biết rằng, những vị thần này, không cần dùng những công cụ khoa học như vậy. Họ trực tiếp dựa trên tư liệu sống điện của bạn phát ra để kết án. Khởi tâm, động niệm gì, họ đều biết. Đúng như câu nói, trên đầu ba thước có thần minh. Con người, có thể tự gạt bình, gạt người, nhưng không thể gạt được quỷ thần. Đặc biệt là chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh, Đức Phật nói, số người ở thế giới Tây Phương cực lạc quá nhiều. Không có cách gì tính đếm được. Những người đến thế giới Tây Phương cực lạc đều là người tu Pháp môn niệm Phật Từ mười phương thế giới của chư Phật giảng sanh đến. Không phải chỉ có thế giới này của chúng ta mà thôi. Mười phương hết thảy thế giới chư Phật, mỗi ngày số người giảng sanh không biết là có bao nhiêu. Sanh đến thế giới cực lạc, họ có thần thông đạo lực, hầu như gần giống giới Đức Phật a di Đà. Chúng ta đọc thấy trong Kinh. Thi nhãn, thiên nhị của những người này. Dùng cách nói hiện nay của chúng ta gọi là lợi hại nhất. Tần hư không khắp pháp giới, họ đều nhìn thấy, khởi tâm đồng niềm của hết thảy chúng sanh, họ đều biết, họ có tha tâm thông. Thần thông của quỷ thần nhỏ năng lực rất có hạn. Năng lực của quỷ thần chắc chắn không bằng A-La-Hán. Năng lực của A-La-Hán có thể biết 500 đời. Trong dòng 500 đời của một người, tình hình trong mỗi đời, mỗi kiếp A-La-Hán đều biết. Những quỷ thần đó không có năng lực này. Nói chung là những việc mà bạn làm gần đây, họ biết được. Chuyện một, hai năm hay mấy tháng, họ biết rất rõ ràng. Họ có năng lực này. Năng lực của người ở thế giới Tây Phương cực lạc vô cùng mạnh. Chúng ta ở đây, khởi tâm độc niệm gì, họ đều biết rõ. Chúng ta muốn giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nếu như tâm niệm của bạn không thiện, hành vi không thiện, cho dù cả ngày từ sáng đến tối niệm A-di-đà Phật, một ngày niệm mười vạn tiếng Phật kiều không gián đoạn, tương lai cũng không thể giảng sanh. Tại sao niệm Phật không thể giảng sanh? Mỗi ngày, bạn chấp trì danh hiệu là khẩu thiện. Nhưng tâm bạn không thiện. Hành vi không thiện. Điều kiện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là ba nghiệp thanh tịnh. Trong ba nghiệp quan trọng nhất là tâm. Tâm tình thì cõi Phật tình. Tâm thiện thì ngôn hạnh của bạn nhất định sẽ tị. Như vậy mới có thể giảng sanh. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên, Kinh Vô Lượng Thọ nói về điều kiện giảng sanh. Bất luận là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Điều kiện quan trọng nhất là Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Nếu như chúng ta chỉ làm được nhất hướng chuyên niệm, không Phát Bồ Đề Tâm thì không thể giảng sanh. Nói thêm một lời thành thật với bạn, khi thật sự Phát Bồ Đề Tâm, không niệm vật cũng có thể giảng sanh. Trong Kinh nói về một niệm, Mười niệm lúc lâm chung đều có thể dạng sanh. Tại vì sao? Bồ đề tâm. Bồ đề tâm là tâm thiện. Tâm thiện, hành thiện, cả đời không niệm Phật. Đến lúc lâm chung, niệm một tiếng, mười tiếng đều chắc chắn giảng sanh. Nếu như không pháp bồ đề tâm, tâm không thiện, hành không thiện, mỗi ngày đều niệm A-di-đà Phật. Người xưa nói, hét bệnh ổ hỏng cũng uổng không? Thế giới Tây Phương cực lạc là, là nơi những người thượng thiện tụ hội về. Chúng ta không thiện thì không hợp với họ, không có cách gì sống chung. Họ đều là thượng thiện. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Tại sao mỗi ngày phải giống sức niệm Phật, vì sợ lúc lâm chung quên mất mỗi ngày niệm phật giống như huấn luyện vậy như câu nói luyện binh ngàn ngày dùng trong một buổi mỗi ngày huấn luyện không ngừng mỗi giờ mỗi phút đều đề khởi câu phật hiệu đề khởi câu phật hiệu này có dụng ý rất sâu rất rộng Không những là không để Phật Hiệu quên mất, không thể quên mất tâm của Phật, nguyện của Phật, hạnh của Phật. Tâm của ta phải giống như tâm Phật, cho nên nghe đến Phật Hiệu, nhìn thấy tượng Phật, thì phải nghĩ đến tâm mình phải giống như vậy, nguyện của mình cũng phải giống như vậy, hạnh của mình cũng phải giống như vậy. Như vậy bạn nhất định sẽ được sanh. tâm nguyện hạnh, tương ưng chính là phát bồ đề tâm đây là điều kiện nhất định phải đầy đủ để dạng sanh thật sự có thể làm được tâm nguyện giải hạnh tương ưng với đức phật a di đà đây chính là phát bồ đề tâm viên mãn thế nên danh danh lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian, đương nhiên sẽ buông bỏ, dinh qua phú quý không thể thường còn. Nhất định phải tu đức, phải nhìn cho xa, phải trông cho rộng. Trong một đời này của chúng ta, sinh mạng rất ngắn ngủi, thế gian rất khổ. Chúng ta nhìn xa, trông rộng, thì tiền đồ là một mạng sáng lạc. Ngày nay, không gian sinh hoạt của chúng ta hạn cuộc ở trên địa cầu này. Khoa học kỹ thuật tuy phát triển giao thông tiện lợi nhanh chóng, chúng ta vẫn không thể rời khỏi địa cầu. Nếu giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, không gian sinh hoạt của chúng ta sẽ rất lớn. Tận hư không khắp pháp giới, Là không gian sinh hoạt của chúng ta Và nói như vậy tự tại biết mấy Đó mới gọi là Hạnh phúc thực sự Đến thế giới Tây Phương cực lạc, Thì trí tuệ năng lực đều khôi phục Giống như chư Phật Bồ Tát Tùy loại hóa thân Giống như Kinh Phạm Vọng nói Trăm ngàn ức hóa thân họ có năng lực này, cùng lúc có thể đến hết thảy cõi nước chư Phật, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, có khả năng phân thân trên cúng dường chư Phật dưới hóa độ chúng sanh, thực sự có khả năng này trong kinh này. Đức Phật Đề xướng nhất định phải đoạn ác tu thị 6 ngày hoặc 10 ngày trong một tháng. Không phải nói bình thường không cần tu. Mấy ngày này, quỷ thần đến khảo sát nên đặc biệt là một chút chuyện tốt cho họ thấy. Đây là bức đắc dĩ nên mới nói như vậy. Nếu mỗi ngày đều làm như vậy, thì đương nhiên càng tốt, càng thù thắng. Sợ bạn làm không được, Mỗi tháng dạy bạn tu 10 ngày Tu ít hơn thì 6 ngày Có tu vẫn tốt hơn không tu Nếu như có thể mỗi ngày tu Thì phước báo của bạn Quá thủ tháng rồi Ngày nay Phương pháp tu hành của chúng ta Thì niệm Phật tốt nhất Niệm Phật Trường trai. Trai, ý nghĩa ban đầu là tu tâm thanh tịnh. Tâm trai là cầu tâm thanh tịnh. vì sao? Biến thành trì ngọ, không ăn quá ngọ. Ngọ là hai tiếng đồng hồ. Từ 11 giờ đến 1 giờ đều là giờ ngọ. nói một cách chặt chẽ theo phật pháp thì là quá trung tức là giữa ngày không ăn quá giữa ngày mới gọi là trị trai thời điểm giữa ngày của mỗi ngày không giống nhau hơn nữa mỗi địa phương lại có giờ sai khác hiện nay nếu thường đi du lịch thì chuyện này càng phiền phức Mỗi nơi, mấy giờ, mấy phút, mấy giây Mới là giữa ngày Bạn nhất định phải biết thật rõ ràng Chuyện này tương đối phiền phức Lúc trước Cả đời sống ở một đạo tràng Thì dễ dàng hơn Thời điểm giữa ngày ở nơi đó Thời xưa dùng nhật quỷ để đo lường Ngày trời bình thường Có thể đo vào thời điểm giữa ngày Mỗi ngày sai khác bốn giây. Nhất định phải hiểu việc này. Ngày nay có thể dùng lịch thiên gian. Chỉ cần bạn biết kinh độ, kinh độ ở địa phương đó, dùng lịch thiên gian thì một chút cũng không sai. Do đó, chấp trước việc này cũng không thuận tiện, rất phiền phức. Đối với đời sống, nói thật ra, Cũng tạo nên áp lực Vậy cũng không bằng chúng ta mỗi ngày như Pháp Thì tốt nhất Hiểu rõ Những chân tướng sự thật này Tự hành hóa tha Nhất định phải có phương tiện khéo léo Tôi thân cận Thầy Lý Ở Đại Trung Lúc chưa đến Đại Trung tôi cũng trì ngọ, không ăn quá dưỡng ngày. lúc đó tôi dùng lịch thiên văn. từ nhỏ tôi rất ưa thích thiên văn, cho nên đến nơi nào tôi nhất định sẽ liên lạc với đại thiên văn. tôi rất thích quan sát hiện tượng thiên văn. Do đó, mỗi năm Đại Thiên văn nhất định sẽ gửi tặng lịch Thiên văn cho tôi. Tôi đến Đài Trung, thân cận Thầy Lý. Thầy Lý thấy tôi chấp trước như vậy, nên một ngày nọ Thầy răng dạy tôi. Thầy nói, có một bình tu như vậy thì được, nhưng không thể đổ chúng sanh. Tôi nói, tại sao vậy? Vì có quá chấp trước. Thầy nói, khi bạn đến một địa phương nào đó hoàn pháp, những tính đồ nơi ấy, Đặc biệt là thời đại công nghiệp ngày nay hoặc cung kính người xuất gia chúng ta muốn mời bạn đi ăn cơm. Có thể là sau 12 giờ trưa nhất định là sẽ quá ngọ hoặc là mời bạn dùng cơm tối nếu bạn không đồng ý. Nhất định cố chấp cách tu này của chính bạn. Người ta sẽ cởi lên tâm lý gì vì Pháp Sư này làm giá quá đi. Chúng ta muốn cúng dường cầu phước cũng không được. Ngược lại, sẽ làm cho người ta thoái tâm, làm cho người ta quỷ bán. Thầy nói, đây là cách làm của người tiểu thừa, tuyệt đối không phải là hạnh Bồ Tát. Tôi nói, vậy thì phải làm sao? Thầy nói, tùy duyên. Bản thân Thầy Lý cũng là nhật trung nhất thực. Cả đời Thầy mỗi ngày ăn một bữa, Nhưng khi có tính đồ Mời Thầy dùng cơm Cơm tối Thầy cũng ăn Mọi người đều vui vẻ, đều hoan hỉ. Khi tôi ở Đài Trung Có cơ hội Thì Thầy nhất định sẽ dẫn tôi đi theo Kết duyên với mọi người Những người này nghe nói Thầy lý trì ngọ Mỗi ngày ăn một bữa Khi được mời thì buổi tối cũng vui vẻ Dùng cơm với họ Lòng cảm kích của họ càng tăng thêm gấp bội Mới biết được Thầy từ bi như vậy có thể giúp thọ chúng sanh Bồ Tát làm hết thể diệt điều gì chúng sanh Địa Tạng Bồ Tát nói chỉ cần chúng sanh được độ thì vào địa ngục tôi cũng cam tâm đây là tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát không chấp trước cứng nhắc vào những chi tiết nhỏ này Làm gì thì như Pháp Trong Phật Pháp Giới luật Có quan trọng đến đâu Cũng có khai duyên Đó gọi là khai giới Khai trai Không phải phá trai, không phải phá giới Nếu như chính bạn có tâm tham Bạn tìm một tính đồ đói Tôi thật ngại Quý vị hãy mời tôi dùng cơm Vậy thì bạn đã phá giới Làm sai rồi tuyệt đối không phải tự mình có ý làm như vậy hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức thế nên trong pháp đại thừa tuy là phương tiện có nhiều cửa đường về nguồn không hai khác với những tư tưởng kiến giải hành trì của tiểu thừa đại thừa đích thực rất phóng khoáng Nắm vững được nguyên lý, nguyên tắc. Hết thảy, lấy lợi ích của chúng sanh, đặt lên hàng đầu. Lợi ích chúng sanh chân thật là lợi ích chính mình. Như những gì trong kinh nói, thì hiện nay âm lịch đối với chúng ta không thuận tiện. Nhưng phải hiểu được ý nghĩa của nó. Thông thường hiện nay đều tính bằng tuần. Nếu như mỗi tuần chúng ta có thể tu tra giới một ngày, hai ngày, thì công đức đó sẽ rất thù thắng. Tuy nhiên, không nhất định phải là những ngày này. Vì thời gian một tháng không dài, những quỷ thần khảo sát đây chắc chắn sẽ nhìn thấy người hiện đại Phải sống theo cuộc sống hiện đại. Chúng ta không cần phải câu nệ vào lời trong kinh điển, nhưng nhất định phải tương ứng với tinh thần nói trong kinh. Như vậy thì được. Nhất định phải biết thông quyền đạt biến nhằm đem lại lợi ích cho sinh hoạt người hiện đại làm cho họ không đến nỗi cảm thấy có áp lực trong đời sống. Như vậy mới tốt. mời xem đoạn kinh văn kế tiếp trang 61. mươi nam diêm phụ đề chúng sanh cử chỉ động niệm vô bất thị nghiệp vô bất thị tội hà hướng tứ tình sát hại thiết đạo tà dâm vọng ngữ bá thiên tội trạng những câu này vô cùng quan trọng không nhớ hết cả bộ kinh. Những câu kinh gian quan trọng nhất định phải ghi nhớ, nhất định phải học thuộc lòng. Từng giây, từng phút nhắc nhở chính mình. Nam Diêm Phụ Đề chính là chỉ cho địa cầu này của chúng ta. Chúng sanh trên địa cầu này tức thực là từng cử chỉ, động niệm đều là đang tạo nghiệp, đều là đang tạo tội. khởi tâm động niệm đều không thiện khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi đó chính là nghiệp chính là tội họ chấp trước cứng nhắc người thế gian không hiểu Hình như là vì lợi ích của chính mình, vì bảo vệ lợi ích của mình, mọi người đều cho rằng đó là chính đáng, đó là chính xác. Đâu có sai lầm. Đây là vòng tưởng chấp trước của người thế gian. Đức Phật nói, đây là sai lầm. Hơn nữa là sai lầm hết sức nghiêm trọng. Lục đạo Luân Hồi hình thành như thế nào? Chính là do từ tư từ lợi, nhà chấp biến hiện ra. Nếu bạn không thể phá trừ, không thể buông bỏ, vọng tượng chấp trước, vì bạn nhịn diện trong lục đạo Luân Hồi. Trong lục đạo Đức Phật đã nói quá nhiều rồi Chắc chắn là thời gian trong tam ác đạo dài Thời gian trong tam thiện đạo ngắn Tam thiện đạo dĩ như được nghỉ phép Tham quan du lịch Tam ác đạo là quy nhà Đi ra ngoài vài ngày để quay trở về nhà trong kinh địa tạng chúng ta thấy việc này quá rõ ràng quá tường tận đức phật nói như vậy là sai lầm lớn vậy thì như thế nào mới đúng khởi tâm động niệm điều gì hết tại chúng sanh không gì mình thì bạn sẽ nhịn diện thoát ly lục đạo luân hồi siêu Việt tam giới Như vậy mới đúng. Lời Phật dạy chúng ta là chân thật. Thật sự phá mê khai ngộ liều khổ được vui. Niềm vui này không phải là niềm vui trong tam giới, trong tam giới không có vui. Siêu việt tam giới mới chân thật được vui. Phật nói tam giới đều khổ. Trên trời cũng có khổ Khổ ít một chút thôi Nhưng vẫn là khổ Đạo lý và chân tướng sự thật này Chúng ta đều phải làm cho rõ ràng Làm cho sáng tỏ Sau đó mới thực sự cảm ơn đội đức Đối với giáo huấn của Phật Đà Chúng ta thật may mắn Người thế gian nói dựng mạng thật tốt mới gặp được Phật Pháp. Đức Phật là thiện tri thức chân chánh của chúng ta. Chúng ta gặp được thì đời này thân sự được giải thoát. Nếu không gặp được Phật Pháp thì như trong kinh đã nói chúng ta cởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp, đều là tạo tội. Sau khi hiểu rồi, thì hãy vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Vì Phật Pháp thì khi vọng Phật Pháp được lưu truyền rộng rãi. Hy vọng Phật Pháp trụ lâu dài trên thế gian, có thể làm cho hết thảy chúng sanh được lợi ích của Phật Pháp. Phải phát cái tâm này. Niệm niệm phải nghĩ đến hết tại chúng sanh Công những con người trên toàn thế giới Còn có xuất sanh Còn có nhà quỷ Còn có chư thiên Hết thể chúng sanh đều được lợi ích thù thắng của Phật Pháp Tâm lượng của chúng ta đã được khai mở Bồ Tát chính là phục vụ cho hết thảy chúng sanh. Phục vụ cho hết thảy chúng sanh thì trù thắng nhất không gì hơn việc xây dựng Phật Pháp. Xây dựng Phật Pháp chính là y giáo, phụng hành. Chính là xây dựng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, xây dựng trong ngành nghề của chúng ta, xây dựng trong công việc của chúng ta, xây dựng trong cách xử sự đối người tiếp vật của chúng ta. Giúp cho cả xã hội Trong đời sống của mọi người Trong mỗi ngành, mỗi nghề thấy đều xây dựng Phật Pháp Thế nên xây dựng Phật Pháp Chính là mọi người đều biết Phục vụ xã hội Phục vụ đại chúng Cách nói của người hiện nay Là hy sinh, nhân hiến Đó chính là Bồ-Tát. Chân thật làm được như vậy, thì được phước không có cùng tận. Phước báo hiện tiền. Phật dạy chúng ta phạm xã. Không nên hưởng. Bộ khi hưởng phước, liền mê ngay, hồ đồ ngay. Phật dạy chúng ta xả đắc. Xả là nhân, đắc là quả. Xả tiền thì được tiền. Xả phước thì được phước. Xả cái gì thì được cái đó. Sau khi được thì phải tiếp tục xả. Cho nên, ý nghĩa tầng thứ hai của xả đắc còn sâu hơn. Tìm những gì bạn đạt được rồi xả tiếp. Vậy thì, những gì bạn đạt được càng thù thắng càng viên mãn tự mình dịnh diện không hưởng thụ có phước báo phước báo này cho hết thể chúng sanh hưởng đây chân thực là Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian Trong thế gian này, có Phật Bồ Tát hay không có? Người hiểu được Phật Pháp, thực sự hiểu được thì họ sẽ y giáo phụ hành. Thì họ sẽ làm như vậy. Làm được hoàn toàn tương ưng. Đó chính là Bồ Tát Thị Hiện. Đây là nói, hết tại chúng sanh, không có người chỉ dạy chính là hiện tượng này. Cho nên, giáo dục quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thế gian và suốt thế gian đều được xây dựng trên giáo dục. Những đế dương Trung Quốc thời xưa, Đều là người thông minh Hoặc cai trị quốc gia Hy vọng củng cố chính quyền Hy vọng quốc gia tồn tại lâu dài Họ bắt đầu làm từ đâu? Giáo học trước tiên Trước hết phải làm giáo dục cho tốt Trong giáo dục, quan trọng nhất là khuyên hiếu. Làm cho nhân dân biết được hiếu đạo. Dạy cho nhân dân biết tôn sư trọng đạo. Mỗi người đều tu dưỡng đức hạnh của mình, thì xã hội sẽ an định, thiên hạ sẽ thái bình. Cho nên, họ chú trọng giáo dục. Đưa giáo dục vào chính sách hàng đầu của quốc gia. Chế độ của quốc gia thời xưa, dưới thừa tướng có sáu bộ. Thời xưa, phân công không được chi tiết như ngày nay. Chỉ phân thành sáu bộ. Trong sáu bộ ấy, đứng đầu là bộ giáo dục. Hồi xưa, gọi là lễ bộ. Trong sáu bộ thì lễ bộ thượng thư là hạng nhất. Xếp giáo dục vào hàng đầu. Rất xem trọng đối với sự việc này. Còn giáo dục Phật giáo lại lập ra một cơ cấu riêng càng tôn trọng hơn do chính Hoàng đế thúc đẩy. Cơ cấu giáo dục này gọi là tự. Cho nên danh từ tự này là như thế nào? Tự là danh từ của cơ quan làm việc dưới quyền hoàng đế tại sao lấy danh xưng này danh xưng này là xây dựng kiến lập vĩnh viễn không bao giờ thay đổi từng đời từng đời truyền mãi về sau cơ cấu này cơ quan này được thiết lập vĩnh viễn mới gọi là tự tuyệt đối không được thay đổi Tuyệt đối không được phế bỏ. Dùng danh xưng này, Hoàng đế hy vọng triều đại của mình dịnh diễn truyền gì sao? Không bị người ta lật đổ. Hy vọng truyền từ đời này qua đời sau. Do đó, cơ quan này được xây dựng dịnh diễn. Dưới Hoàng đế có chính tự. Người đứng đầu tự gọi là khanh có chính khanh tức tam công cửu khanh tam công là cố vấn của hoàng đế ngày nay gọi là người cố vấn chính sách quốc gia nhà vua có vấn đề khó khăn gì thì đi hỏi những cố vấn này tự nói theo cách hiện nay chính là đơn vị cao nhất trực tiếp cho nhà vua quản lý cơ cấu phật giáo ủng gọi là tự do nhà vua trực tiếp quản lý nhà vua trực tiếp thúc đẩy giáo dục phật giáo trung quốc từ triều hán trở về sau giáo dục có hai hệ thống một là giáo dục nhà phật hai là giáo dục nhà nho Giáo dục nhà Nho cho Thừa Tướng phụ trách thúc đẩy. Giáo dục nhà Phật do nhà vua đích thân chỉ đạo. Thúc đẩy. Cho nên giáo dục nhà Phật phát triển rộng hơn giáo dục nhà Nho. Đây là vì thời xưa người dân tôn kính nhà vua. Dùng quyền lực của nhà vua đem giáo dục này. mở rộng đến mỗi tỉnh thành, mỗi huyện thành, mỗi thôn làng đều có xây chùa chiền. Còn giáo dục nhà nho thì cao nhất mỗi huyện mới có một trường, không được tỉnh mà rộng rãi như nhà Phật. Đạo lý là như vậy. Coi trọng giáo dục. Còn việc Phật Pháp biến chất trở thành tôn giáo Biến thành phục vụ cho người chết Chỉ mới bắt đầu trong thời gian gần đây Đại Khái khoảng giữa triều nhà Thanh trở về sau Mới trở nên như vậy Thời kỳ đầu nhà Thanh không phải như vậy Thời kỳ đầu vẫn là giáo dục Chúng ta xem thấy từ đại Khang Hy ung chánh Càng Long Phật Pháp vẫn là giáo dục Là giáo học như cũ Cho nên ngay cả trong cung đình cũng tụng kinh Những đế dương triều nhà Thanh rất cao minh Họ làm như thế nào? Họ là dân tộc thiểu số vào Trung Nguyên làm chủ Dân tộc thiểu số thống trị dân tộc đa số Có thể làm cho người dân cả nước đều phục tùng Kéo dài dương triều hơn 260 năm Là có đạo lý của họ Họ dùng phương pháp gì để cai trị Họ dùng kinh vô lượng thọ Chiêu này rất cao minh Hoàng đế nói Không phải quý vị nghe lời của tôi Nói tại chúng ta đều nghe lời Đức Phật Tôi cũng nghe lời Đức Phật Quý vị mọi người đều nghe lời Đức Phật Phương pháp này cao minh Không phải tôi thống trị quý vị Mà là Đức Phật thống trị mọi người chúng ta Vậy thì còn gì để nói nữa Cho nên người trong cung đình đọc Kinh Vô Lượng Thọ cũng thịnh Pháp Sư dạng Kinh Vô Lượng Thọ ngoài người đều y giáo phụ hành. Người phế trừ việc đọc Kinh trong triều mãn Thanh chính là Từ Hy Thái Hậu. Có lẽ Từ Hy Thái Hậu nghe thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ đều là nói về tật xấu của bà, Chắc cái xong không thoải mái, không vui lắm. nên không đọc nữa. Sau đó bà lại buông lung, làm càng, làm bậy, làm loạn cả đất nước. Giả sử bà vẫn noi theo phép tắc của tổ tông, không thay đổi phương pháp cũ, vẫn y giáo phụng hành, có lẽ ngày nay vẫn là đế quốc đại thanh. sẽ không thay đổi triều đại, nhân dân sẽ không tạo phản. Đáng tiếc là đã đem những giáo huấn phép tắc của tổ thông bỏ đi, tự mình làm sạc làm bậy, đánh mất lòng dân. Cho nên quân cách mạng cởi lên mới bị người ta lật đổ. Đây là tội bà đã tạo trong đời Chúng tôi từng nghe nói Lúc từ khi sắp qua đời Bà rất hối hận Biết là mình đã làm sai Hình như có nói một câu Hy vọng người nữ nhịn diện đừng tham gia vào chính sự Lúc Lâm chung mới biết người nữ tham gia vào chính sự Tạo ra tai họa lớn đến như vậy Nhưng hối hận thì đã quá muộn rồi. Ngày nay, chúng ta đọc kinh gian này, huống hồ là mặt tình giết hại trột cắp, tà dâm, vọng ngữ, trăm ngàn tội lỗi. Cũng giống như nói về xã hội hiện nay của chúng ta. Người thời xưa đọc kinh đọc đến những điều này, nhưng không nhìn thấy hiện tượng này. Bây giờ các hiện tượng này đã quá phổ biến trên thế giới. Chúng ta thấy những hiện tượng này không thể không sợ hãi. Chúng sanh tạo những tội nghiệp này làm sao nói không có quả báo cho được. ngày nay những thiên tai này xảy ra trên toàn thế giới người hiện nay đều đổ lỗi cho tai họa tự nhiên không cho rằng là do con người tạo nên suy nghĩ như vậy là sai lầm tai họa tự nhiên hình thành như thế nào đều do tâm con người tạo thành nếu như chúng ta suy nghĩ kỹ càng thì hết thảy dạng vật phía trước mới nói tất cả đều đang động, chỉ cần là một vật thể thì nguyên tử điện tử của nó đều đang dao động, động thì nó có sóng. khi tâm con người khởi tâm động niệm là giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, những dao động sống cực ác đây. Hơn nữa, hết thảy chúng sanh đều tạo các sóng này. Bạn nghĩ xem, sóng ác này bao lớn. Dao động sóng lớn mạnh này thay đổi vật chất, ảnh hưởng vật chất, biến đổi vật chất, làm cho kết cấu bình thường của vật chất bị phá hoại hết. Đây là trong Phật pháp chúng ta thường nói Y báo tùy theo chánh báo chuyển Y báo là sơn hà đại địa Chuyển biến theo tâm con người Tâm người thiện thì hoàn cảnh sẽ tốt Mưa thuận, gió hòa Tâm người không thiện thì sẽ sanh lên các thứ tai họa Đáng tiếc là hiện nay phần đông người ta không tin việc này Cứ cho cách nói này là mê tín. đợi đến một ngày nào đó họ hiểu rõ ràng sáng tỏ rồi thì không còn kịp nữa thế giới đã bị hủy diệt rồi không tin tưởng lời dạy chân thực của phật thì bạn phải hứng chịu quả báo này những sóng này vô cùng xấu ác hiện nay gọi là từ trường trong phật pháp gọi là quan người trung quốc gọi là khí quan này vô cùng không tốt cực xấu khi bạn tiếp xúc đến thì thân tâm bất an hầu như hiện nay mọi người trên toàn thế giới chúng ta đều có cảm nhận này có nơi nào đời sống con người được yên ổn không điều là lo lắng ưu tư không biết đến nơi nào mới tốt mọi người đều biết tai nạn sắp xảy ra nhưng không biết tai họa hình thành như thế nào những thứ này đều là ảnh hưởng của dao động sống tại sao thế giới của chư phật bồ tát tốt đẹp như vậy tâm địa của mỗi người đều thanh tình thiện lương Cho nên, hoàn cảnh, y báo nơi cư trú, thù thắng đến như vậy. Phàm những người dạng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc đều là người thượng thiện. Tâm bạn không thiện thì sẽ không thể đến. Trong Phật Pháp nói, thế giới Tây Phương cực lạc Là một thế giới rất mới Đức Phật A-di-đà xây dựng tới nay Chỉ mới 10 kiếp mà thôi 10 kiếp so với thời gian vô hạn Là một thời gian rất ngắn Cho nên nói Đó là một thế giới mới thành lập Người ở đó không phải là người bản xứ Trong đó không có người bản xứ Đều là người từ nơi khác di dân đến Còn điều kiện di dân Đức Phật A-di-đà rất thông minh Di dân cần điều kiện gì? Tâm địa hiền lương Tâm địa thanh tịnh Ngài tuyển chọn những người như vậy tới Người tâm địa không hiền lương thì không được vào Cho nên thế giới ấy tốt đẹp như vậy Không như thế giới ta bà của chúng ta Trong thế giới ta bà của chúng ta có người bản xứ Không có cách gì Những người này tâm địa không thiện Nên gọi là ngũ trừ ác thế chúng sanh tạo tội nghiệp nhiều như vậy chư phật bồ tát tới khuyên răng Quyến hóa khuyên rồi nhưng chưa chắc đã nghe cũng chưa chắc y giáo phụng hành nhưng phật bồ tát từ bi đến cực điểm chúng sanh không nghe các ngài cũng tới khuyên sự khuyên bảo này nhịn diện không gián đoạn nhịn diện không ngừng lại luôn hy vọng có một ngày bạn giác ngộ quay đầu cho nên người thật sự hiểu được, người giác ngộ được hoàn cảnh ở đây không dễ tu hành. Đức Phật khuyên chúng ta di dân đến thế giới tây phương cực lạc. Kinh vô lượng thọ dạy chúng ta phương pháp di dân. khi chúng ta kiểu rõ đạo lý, biết được phương pháp, chúng ta liền có lòng tin rất sâu. Biết được mình di dân đến thế giới tây phương cực lạc ngay trong một đời này, nhất định có thể là được. Chúng ta thay đổi hoàn cảnh sinh sống, thay đổi hoàn cảnh tu hành. Chúng ta cũng biết tận hư không khắp pháp giới đều là một thể. Thế nên, vì dân đến thế giới cực lạc rồi, sau đó phải giúp đỡ những chúng sanh trong lục đạo. Điều từ bi có trí tuệ, giống như chư Phật Bồ Tát, đến dạy bảo những chúng sanh này. Trong đoạn sau, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp tu hành Năng ư thị thập trai nhật Đối Phật Bồ Tát Chư hiện thánh tượng tiền độc thị kinh nhất biến Đông Tây Nam Bắc Bá do tuần nội Vô chư tai nạn Đương thử cư gia Nhược trưởng nhược ấu Hiện tại vị lai Bá thiên tuế trung Vĩnh ly ác thú Quả báo này quá trù thắng. Cho nên, nhiều người thấy trong kinh này nói như vậy, liền nghi ngờ. Họ cho rằng lời kinh nói quá hoa trương, không phù hợp với chân tướng sự thật. Cách nói này thực ra là sai lầm. Họ không hiểu rõ nghĩa thú nói trong Kinh Phật. Kệ Khai Kinh nói, Nguyện giải như lai, chân thực nghĩa. Câu này rất quan trọng. bằng đã giải sai ý nghĩa của Phật rồi. Đây là Kinh Đại Thừa, không phải là Kinh Tiểu Thừa. Kinh Đại Thừa là cho Bồ-Tát tu học. Phàm Phu có thể tu Bồ-Tát hạnh được không? Có thể. Kinh Hoa Nghiêm thù thắng nhất. Người đương cơ nói trong ấy gọi là Đại Tâm Phạm Phu. Phàm Phu có thể tu học. Phàm Phu có thể học Pháp của Bồ-Tát, có thể học Pháp môn của Quả Địa Như Lai. Như vậy thì Phật Pháp này mới duyên dung vô ngại. Nhưng bạn nhất định phải phát Đại Tâm. Đại Tâm chính là không vì mình, mà vì hết tại chúng sanh. Như vậy là Đại Tâm. Có Đại Tâm thì có thể tu học Pháp của Đại Thừa Bồ Tát. Cho đó có thể biết, chủ này nói, đọc kinh này một biến. Đọc này nhất định không phải nói, chúng ta lấy quyển kinh đọc qua một lần, vậy thì quả báo này chắc chắn sẽ không đạt được. phải đọc như thế nào? đọc xong phải có thể hiểu rõ ý nghĩa trong đó, hiểu xong phải có thể y giáo phụng hành. bạn xem câu cuối của mỗi bộ kinh đều ghi tính thọ phụng hành. nếu làm không được bốn chữ này mỗi ngày bạn đọc một trăm lần cũng không có tác dụng như việc niệm phật cổ đức châm biếm người ta nói hét bệ cổ họng cũng uổng công đọc kinh cũng như vậy cũng là hét bệ cổ hồng, cũng uổng công đọc kinh phải y giáo phụng hành niệm phật cũng phải y giáo phụng hành, nghe đến câu Phật hiệu, nhìn thấy tượng Phật, thì phải nghĩ đến lời trang dạy của Phật trong kinh điển, Là mượn những cái này để nhắc nhở chính mình, đừng quên lời giáo huấn của Đức Phật. chúng ta phải thực hiện những lời giáo huấn này vào trong đời sống hàng ngày. Không những mình phải làm như vậy, còn phải khuyên người khác cùng làm với mình. Vậy mới gọi là đọc kinh. Nghĩa là nói một tháng bạn đọc mười lần, bạn sẽ không quên. Phật dạy người xuất gia chúng ta tỳ giới. Cứ nửa tháng phải đọc giới kinh một lần. Tại sao vậy? Vì sợ quên mất. Nửa tháng tụng một lần là ôn lại một lần. Phải y giáo phụ hành. Không phải niệm cho Phật Bồ Tát nghe. Hàng Sơn tập đắc châm biếm chuyện Nửa tháng tục giới Ý châm biếm là gì? Nửa tháng chỉ đọc một lần Lúc bình thường thì một điều cũng không làm được Vậy thì có lợi ích gì? Phải nên tuân thủ từng điều trong giới kinh Phải làm cho bằng được từng điều mới đúng Đọc kinh cũng như vậy Trong Kinh Địa Tạng dạy chúng ta, những lý luận, nguyên tắc, phương pháp này, chúng ta phải làm. Việc này còn tốt hơn việc tụng giới mỗi nửa tháng. Giới Kinh mỗi tháng mới tụng hai lần. Ở đây dạy bạn mỗi tháng tập mười lần. Hiện nay, chúng ta không tụng Kinh Địa Tạng. Chúng ta thay bằng tụng Kinh Vô Lượng Thọ có được không? Được chứ? Kinh Vô Lượng Thọ bao gồm Kinh Địa Tạng. Nói thật ra, không có Kinh nào mà Kinh Vô Lượng Thọ không bao gồm. Toàn bộ Phật Pháp đều rút gọn trong Kinh Vô Lượng Thọ. Có một năm, tôi giảng Đại Ý Kinh Địa Tạng ở Mỹ, tại một số thành phố bờ đông nước Mỹ. Có vị đồng tu tính hỏi tôi, Thưa Pháp Sư, không phải Thầy chỉ giảng Kinh Tịnh Độ thôi sao? Tại sao Thầy lại giảng Kinh Địa Tạng? Có phải Thầy đã sen tạp hay không? Tôi nói không có. Tôi vẫn là dạng Kinh Vô Lượng Thọ, dạng Pháp Môn Tịnh Độ. vì ấy hỏi, làm sao Kinh Địa Tạng lại là Pháp Môn Tịnh Độ được? Tôi nói Pháp Môn Tịnh Độ được xây dựng trên nền tảng của Tam Phước. Bạn tự nhận hay không? vì ấy nói tự nhận. Tôi nói Tam Phước là nội dung của Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Điều đầu tiên trong Tam Phước hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm không giết tu tập thiện nghiệp có đúng hay không ông nói đúng tôi nói kinh địa tạng chính là dạng bốn câu này kinh này chính là chú giải cho bốn câu đó thế rồi ông ấy mới hiểu cho nên chúng ta giảng bộ kinh này là pháp căn bản của tịnh độ Mười sáu chữ trong Kinh Tịnh Độ đều bao gồm trong bộ Kinh này. Bộ Kinh này nói về mười sáu chữ này. Nếu bạn không hiểu Kinh Địa Tạng, thì bạn không hiểu được ý nghĩa của Phước thứ nhất trong Tam Phước. Bạn cũng không biết cách tu ra làm sao. Thế nên tôi giảng Kinh Địa Tạng là dạng Kinh Tịnh Độ, là dạng Kinh Dạng Sanh. Tôi không rời khỏi tịnh tông Không rời khỏi a di đà Phật Chủ này nói Đọc kinh này một lần Chúng ta nhất định phải hiểu ý nghĩa này Nếu như khi đọc Có thể hiểu nghĩa của kinh Chân thật Có thể làm được câu cuối trong kinh Tính thọ phụ hành Vậy mới thực sự gọi là đọc kinh. Bạn thực sự làm, thực làm được, thì sẽ có hiệu quả như kinh nói. Đông Tây Nam Bắc trong vòng 100 do tuần. Do tuần ở đây không kể là nhiều, kể ra không lớn lắm, là tiểu do tuần. Thời xưa tiểu do tuần, một do tuần bằng 40 dặm Trung Quốc. Đương vị đo lường thời xưa ngắn hơn so với ngày nay. Trong kinh chúng ta xem thấy người xưa thân cao một trượng hai thước. Thật ra ngày nay có người nào cao một trượng hai thước hay không? Rất nhiều, quá nhiều. Chúng ta xem trong cuốn Chu Xích Khảo của Đại sư Hoàng Nhất Trong đó có đoạn nói về 31 loại giới luật, Chứ gì hãy xem, một thước thời xưa khoảng chừng hơn năm tất một chút, chưa tới 6 tấc, Cứ như vậy mà tính, môn trường hay như ngày nay có lẽ chỉ cao hơn 2 mét, người cao hơn 2 mét rất nhiều. Thế nên phải biết đương vị đo lường chiều dài thời xưa không giống ngày nay. Nếu tính ra một do tuần, thì hiện nay ít nhất cũng là 10 dặm. Chắc có lẽ không sai khác nhiều lắm. Trăm do tuần thì lớn. Ít nhất cũng phải... một dùng... khoảng 100 dặm. hoặc là một vùng khoảng 400 dặm khu vực lớn như vậy không có tai nạn đây là một người có phước báo nếu nói mọi người đều tu phước thì sức mạnh ấy còn lớn hơn nữa phước của một người như chúng ta tu rất yếu ngày nay cư sĩ lâm xây niệm phật đường mọi người cùng ở trong đây cộng tu chưa gì có thể thấy được Tôi nghĩ, quý vị học Phật chắc cũng đã đi tới nhiều nơi, cũng gặp không ít đạo tràng. Ngày nay chúng ta gọi là khí, người Trung Quốc gọi là khí. Khí phần này rất hư tịnh. Có thể ở trong đời, bạn xem thấy cư sĩ Lâm là hạng nhất. Tại vì sao? Có nhiều người như vậy ở đó thật thà niệm Phật. Họ rời khỏi niệm phật đường thì không tính, còn khi bước vào niệm phật đường thì họ thật thà niệm. Thế nên từ trường ấy đặc biệt thù thắng. Người vào đạo tràng này có thể sanh tâm thanh tịnh, sanh tâm hoan hỷ, cái sức mạnh ấy sẽ bảo hộ cả vùng đó. người ở trong vùng đó được từ trường lớn này phát ra các làn sóng ảnh hưởng đến khu vực đó thế nên niệm vật đường này trong tưởng tượng của tôi thì nửa năm sau sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí của cả vùng singapore làm cho cư dân singapore ai nấy cũng sanh tâm hoan hỉ những người sống ở trong khu vực này trong tâm sẽ rất an tịnh rất vui vẻ rất hoan hỉ Nhờ vào sức mạnh gì Sống điện ở đây phát ra quá lớn Nhiều hơn sự suy nghĩ lung tung của con người Sống đó của bạn Sống này rất lớn Nó sẽ quân bình những sống khác sinh ra hiệu quả lớn như vậy Ngày nay Người thế gian nói về sống tư tưởng Tư tưởng này của chúng ta Là tư tưởng của Phật Tư tưởng của Bồ Tát là sống lớn như vậy Lúc tôi giảng kinh có nói, tần số của chúng ta giống với tần số của Đức Phật A-di-đà nên có thể bắt được với nhau. Do đó, sống này có thể ngộp vào sống của Phật Bồ-Tát và sinh ra hiệu quả rất lớn. Hiệu quả cảm ứng này rất lớn. Ở đây, tuy có 3 đến 4 triệu người, nhưng không sao cả. từ trường này có thể bao trùm hết. Có thể làm cho sống đó của họ sinh ra biến đổi lớn, làm cho tâm tình họ bình lặng, tâm tình an hòa. Thật sự đạt được hoan hỷ, cảm giác được khu vực này yên ổn, khu vực này thái bình. Lợi ích của Phật Pháp thù thắng như vậy, nhưng tiếc là không có người biết. Không có người thật sự làm Cho nên chúng ta phải thực sự cảm kích Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Thì tôi dạng như thế nào Khuyên như thế nào đi nữa Cũng khó đạt được hiệu quả Vì khi nói ra người ta không tin Ở đây cư sĩ Lý Mộc Nguyên tin tưởng Ông chăm lo đầy đủ hết thảy mọi việc Việc tâm đến như vậy Nỗ lực hết lòng làm việc này Chúng tôi nghĩ có thể làm chừng nửa năm, một năm Thì xã hội đại chúng nhìn thấy hiện tượng này Tự nhiên sẽ khẳng định Tự nhiên sẽ khởi tâm hoan hỷ Hiện nay chúng ta thấy người đến cư sĩ Lâm càng ngày càng nhiều Hôm qua, cư sĩ Lý nói với tôi Số người tham dự buổi lễ siêu độ lần này vượt hơn năm ngoái rất nhiều người niệm phật cũng nhiều hơn nghe nói có một số người vốn là tham gia các pháp hội khác nhưng mà sau đó họ đều đến đây đây là hiện tượng tốt cảm ứng không thể nghĩ bàn sự thị hiện này đích thực có hiệu quả như vậy ngày nay Chúng ta tận mắt xem thấy, nên càng có thể đoạn nghi, sanh tính. Còn nhà người đó ở, tất cả mọi người, hoặc già, hoặc kẻ hiện tại và dị lai. Hiện tại là lợi ích hiện tiền Dị lai trong trăm ngàn năm dịnh diện xa hẳn ác đạo. Đây là nói rõ ảnh hưởng sâu, ảnh hưởng rộng.